các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, những sự hỏi han quan tâm ân cần và những cuộc hẹn thân mật đã làm gác lột xác hoàn toàn, gác trở thành một con người cực kỳ khác trước, từ ngoại hình cho tới tính cách, gác biết yêu thương, biết mong ngóng, biết giận dỗi và biết thế nào là sự lãng mạn. Gác mua hẳn một ngôi nhà có tường sơn màu trắng phau rồi dọn vào ở đó. Gã muốn đoạn tuyệt với quá khứ chết chóc đã theo đuổi bản thân mấy chục năm ròng để trở thành một con người theo đúng nghĩa đen. Gã dần dần học cách quan tâm và dĩ nhiên, mối quan hệ đó ngày càng diễn ra một cách rất thuận lợi. Dù chưa chính thức cầu hôn, nhưng Yuki đã dọn vào ở chung với gã trong căn biệt thự màu trắng xa hoa đó. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống của gã dễ hẳn sang hướng đi khác. Chuyện mà con nằm mơ gã cũng chẳng thể tin được, đó là gã và cô gái đó kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại giáo đường, chỉ có một vài người bạn của cô gái tham dự vì gia đình nhất định cấm cản. Gã yêu và thương vợ mình lắm, vì gã mà cô chấp nhận bị bố mẹ từ mặt, gã coi trọng vợ hơn bản thân, sẵn sàng chiều chuộng bất cứ thứ gì mà cô gái muốn. Cuộc đời tưởng chừng như thương xót lấy số phận của gã. Gã cứ sống trong cái sự hạnh phúc nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc gã được sống như một con người đúng nghĩa thì cuộc đời đã lại tạt vào mặt gã một gáo nước lạnh. Chiều ngày hôm ấy, sau khi trở về từ buổi triển lãm, gã sam sằm bước vào nhà, trên tay là một bó hoa hồng như thường lệ. Gã rón rén vào nhà rồi cố gắng không gây ra tiếng động để tạo bất ngờ đối với vợ mình. Gã tiến sát đến cửa phòng, dự tính gõ cửa thì tiếng xì sầm nói chuyện điện thoại của vợ gã đáp vọng ra rõ mồn một, một. Gã nín thở rồi đứng im nghe ngắm. Anh đừng giận em nhé. Nốt tháng này là mọi việc trong kế hoạch xong xuôi rồi. Đầu dây bên kia là tiếng của người đàn ông gắt nhẹ. Em bảo em kết thúc sớm rồi cơ mà, cứ chần chừ mãi như vậy, để lâu là hỏng hết chuyện đấy. Vợ gã đon đả Anh dại lắm, phải cho lão già có lòng tin thì em mới có quyền thừa kế. Em nhẩm tính kỹ càng rồi, lão có cả triệu đô trong tài khoản cơ. Đừng có nói tối bất động sản là căn nhà Sa Hoa này nhé. Giáng chờ em, lão chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ngày nào em cũng hạ độc vào cà phê của lão mà. Ngưng một hơi, rồi vợ gã đã lại tiếp lời. Mà anh biết không, mấy cái tranh lão đã vẽ chẳng đâu vào đâu cả. Em phát buồn nôn khi chứng kiến chúng, vậy mà ngày nào cũng phải dạ bộ khen đẹp. Đáp vậy lão còn nghe cái thứ nhạc ra rẻ rách cái nữa. Nghĩ tới cái cảm giác chung giường là em đã ớn tới tận cổ rồi. Phải cố gắng, cố gắng nhé. Sau khi lão chết thì vợ chồng mình sẽ hưởng cả. Anh nhớ đấy. Tiếng à cười như nhát dao oan nghiệt đắt xoáy sâu vào trong tim của gã. Gã thấy chơi với, toàn thân rùng rời như bị ném ngược vào thế giới không hình thù. Gã tính lao vào phòng giết luôn vợ mình, nhưng chút lý trí cuối cùng không cho phép gã làm điều đó. Gã lặng lặng bỏ ra ngoài rồi lái xe đi mất dạng. Từng lời nói, điệu cười của ả đã làm gã đau đớn bất giác chảy hai dòng nước mắt. Gã sợ, gã sợ cái cảm giác này. Đôi tay theo thói quen một lần nữa đã đưa gã về lại căn nhà hai tầng cũ nát. Cánh cửa gỗ đã hai tháng trời khóa cửa im ỉm. Giờ đang rít lên những cái âm thanh ken két như phạt đối. Một mùi hôi tanh và ẩm mốc xộc ra, làm cho gã cảm thấy khó thở. Gã với tay bật sáng ngọn đèn vàng trên vách, rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Cơn đau đầu lại một lần nữa đất tìm về. Gã điên cuồng rạch tay, để máu chảy vào cái bình thủy tinh, rồi đau đớn la hét trong cái sự tuyệt vọng. Người đàn bà kéo gã khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy, lại chính là người đã đẩy gã xuống dưới đống bùn lầy một lần nữa. Gã gào lên những tiếng bất lực, rồi đập phá hết đồ đạc ở trong nhà, bình thủy tinh chứa những thứ quái dị vỡ tan trên nền đất. Tranh ảnh về cõi địa ngục mà trước kia gã coi như báu vật, giờ đây đã bị xé nát tan tành. Quá khứ chối bỏ gã, hiện tại đã lừa dối gã, còn chuyện gì sẽ chờ đón gã trong vị lai đây? căn phòng giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, gã chán nản nằm bệt dưới đất rồi bất giác ôm mặt khóc giống lên trong tột cùng của sự uất hận. Bỗng nhiên trong đầu của gã đã vang lên tiếng nói thì thầm, là tiếng nói của nửa kia trong gã, một nửa con người gã đã bị chôn vùi từ lâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net